các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Phế cung đàn cháu của ông ấy. Tối nay tôi lại quay về gặp ông ấy thì thế nào sáng mai ông ấy cũng đến gặp cô đấy. Khương lão đạo đứng dậy, không chào Phi, cũng không cầm ly nước đang uống dở của mình về quẩy. Phi không hiểu gì cả, chỉ thấy mặt hương nhợt nhạt như trúng gió, làm anh đâm ra ấy nấy. Dung vừa thôi tiền xong cho khách quay lại thấy Hương bước đi thất thểu như kẻ mất hồn, cũng ngơ ngác nhìn Phi dò hỏi. Nhưng Hương đứng ở quầy chừng 1 phút rồi chợt nhớ ra hốt hoảng bảo Dung: "À mà mày về chúng nó trông non dưới nhà nhé, tao phải lên gác có tí việc." Dứt lời Hương chạy vào trong và lao vọt lên lầu, vào phòng ngủ khép cửa lại. Tay run lẩy bẩy, nàng bấm số điện thoại cầm tay và áp vào tai. À, "Anh Tuấn à, em Hương đây, Hương đây, à, anh nghe em bảo này, Anh anh không có được đến đây nữa. Lão, lão đang ở đây. Lão Thành chứ còn ai nữa. Lão, lão bí mật về mà không cho em biết. Như vậy là là lão, lão nghi rồi. Tan giờ ta anh về thẳng nhà anh nhá. Đừng đừng có lại đây ngủ với em được đâu. Ờ thì lão dặn đi dặn là em là 15 tháng 7 lão mới về. Không ngờ lão lão cáo quá. Ờ lão lão định gài em đó, may mà lão không đến thẳng đây. Chứ đêm qua lão mò mò mò tới bắt cóc tang anh ngủ với em thì Thôi thôi thôi, thôi anh đừng có liên lạc nhé. Đừng liên lạc với em nữa. Khi nào em thấy tiện thì em gọi. Ok, bye bye, bye anh. Hương khóc phun thở mạnh rồi nhìn quanh phòng và bắt đầu dọn dẹp. Tất cả mọi dấu vết dù nhỏ nhất của Tuấn, người tình mới, nàng đều sẽ phải cẩn thận xóa đi vì chắc chỉ nội hôm nay, ông Thành sẽ đến nằm ôm ấp nàng ít lắm cũng một tháng. Ông Thành có công gây dựng cho nàng, mở quán cho nàng, sắm sửa và trang trí phòng ngủ cho nàng. Nhưng ông Thành ở tận Cali không xóa cho nàng được những quạnh hêu của đêm vắng, những đòi hỏi của thân xác dạo dục trong cô phòng. Thành ra nàng cần đến Tuân, trẻ trung và gần gũi. Nàng mở tủ áo đứng nhìn thật kỹ và bắt đầu kiểm tra từng góc cạnh trong phòng. Nàng cúi xuống gầm giường, cái gạt tàn thuốc trên mặt bàn phấn, mấy ngăn học tủ đựng quần áo ngủ, từng đôi vớ, khăn lau mặt. Sau khi thu dọn hết, nhét vào một cái bao lớn để quăng xuống nhà. Nàng thay ra giường mới và xịt nước hoa thơm lừng để đánh tan mùi thuốc lá mà Tuân thường hút trong phòng ngủ. Trước khi bước ra để xuống quán, nàng lại gọi cho Tuân một lần nữa và dặn: "Anh hả, em đây. Nhớ đừng có liên lạc với em nữa. Thường thì lão chỉ ở độ một tháng thôi. Tạm thời anh ngủ tạm nhà bạn bè đi nhé. Lão về Mỹ thì anh lại lên đây ngủ với em." "Ôi oh, may mà em phát hiện ra được lão đang ở Sài Gòn chứ không thì chết. Thôi bye anh nhé." Nàng cúp phôn và thanh thản bước từng bước chậm xuống thang gác Hương trở lại quầy Nhìn ra vẫn thấy Phi còn ngồi ở chỗ cũ Phi muốn về cũng không được Bởi vì về sớm quá thì sợ ông Thành không trả đủ một trăm ngàn Phi đành ngồi nán lại cho đến gần tám giờ tối Mới đứng dậy lại quầy trả tiền Phi thỏ tay vào túi moi tiền Nhưng Hương lắc đầu cười và bảo <cười> Cứ xem như quán nhà Từ nay đến uống thoải mái tôi không có tính tiền đâu Phi ngơ ngác không hiểu gì, nhưng lòng hết sức xúc động, rối rít cảm ơn và từ giã. Phi vừa ra khỏi thì điện thoại cầm tay của Hương reo vang. Nàng giật mình đoán là ông Thành, nhưng hóa ra lại là Tuấn. Nàng cầm lên, ra hẳn bên hông nhà, chỗ vắng vẻ và ghé nhẹ. "Nó bảo là đừng có liên lạc nữa và sẽ cứ gọi là thế nào? May mà nó chưa chưa đến ạ. Anh bảo gì? Anh tiêu vừa vừa thôi chứ, mới cầm của em 3 triệu tuần trước mà." "Thôi được rồi." Em chờ lão đưa tiền cho em rồi em bảo cái dung sang cầm sang cho anh Thôi nha Đừng có gọi em nữa Bye Trong sân khách sạn Ông Thành sốt ruột đi tới đi lui Vừa thấy Phi lao xe vào Ông hồi hộp chạy nhanh lại Trước hiệp hỏi thì Phi báo cáo ngay Thưa ông Cháu theo dõi cả ngày hôm nay Theo dõi rất sát Cháu đảm bảo với ông là cô Hương không có người yêu ở bên này Ông cứ an tâm gà chồng cho cô ấy ở bên Mỹ Ông Thành thở phào, moi túi lấy tiền trả công cho Phi và nói: "Cảm ơn cậu. Hai ngày là đủ rồi, từ mai cậu khỏi phải đến đó nữa." Dứt lời, ông quay vào phòng. Bao nhiêu nôn nóng đợi chờ suốt ngày hôm nay làm ông thơ thẩn, bứt phờ phạc, bây giờ mới được giải tỏa. Ông bảo văn phòng khách sạn gọi gấp trong chiếc taxi để về với Hương. Hai cái vali lớn cùng với hai cái túi vải nhỏ, trong đó Áo quần và đồ dùng của ông chẳng có bao nhiêu, phần lớn là quà tặng và đồ gia dụng cho quán công đàn và nhất là cho người tình ông vô cùng thương mến, đó là Hương. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net